Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Nó nói rồi bất chợt thở dài Cô nghe nó nói Thì liền lấy tay bóp cổ của nó Ta không làm được gì á Thế cái này thì là cái gì ta đang bóp cổ của người đó Cả bay người cũng không biết Nhà vợ thân con quả người cũng đã biết bay đâu Vẫn đu vào tay áo của ta đấy thôi Làm như hay ho lắm không bằng Người có giỏi thì cút khỏi đây đi Nói năng sảng bậy là giỏi thôi Nó lẻ lưỡi mắt trợn dọc Cô bỏ nó xuống vùi tay rồi nói Đúng là khinh thường người khác quá rồi đó. Nó ho lên mấy tiếng rồi quay lại bảo. Khinh thường ư? Thế tôi hôm qua ai quỳ lại cầu xin bà già cuột đầu cuột chân. Ai đã giúp cô? Đúng là vong ơn bội nghĩa. Ước gì bà già đó còn sống thì tôi đã không bầu lít cô. Để cô chết làm thần dữ của cô đơn quạnh vắng suốt cả thiên thu. Không còn được đầu thai luân hồi chuyển kiếp. Nó nói xong thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân trần có cửa mở ra rồi có người đứng sắp hàng ở hai bên đi sau là một người phụ nữ trần có một bà già bước lại tắt buông búp vào mặt của cô rồi nói to gan sao nhìn thấy phu nhân không quỳ bà ấy rút cây châm bạc cài tóc ra đỉnh đâm cô cô giật mình né tránh thì phu nhân cất tiếng khoan đã bà già hung tợn kia liền dừng tay Cô vẫn còn sợ hãi quay lại nhìn phu nhân đây là mẹ chồng của cô cô chợt quỳ xuống rồi cúi đầu trần bà ấy đặt ngón tay lên đầu của cô rồi mỉm cười nói không sao cả phép tắc thì dư từ dậy chẳng có gì hấp tấp dù gì sau này cũng là người một nhà con nhỉ mẹ sẽ gửi con qua cho bà vũ nụ chăm sóc và dạy con phép tắc sau này ra ngoài đường cũng biết ý biết tứ còn về nhà thì lanh lẹn hiểu chuyện sân bên ấy có mấy đứa trẻ là dòng họ với nhà mình con qua học rồi trong các em luôn đi cô gật người xuống rồi quỳ ra đất dạ một cách tây thành khẩn bà ngồi xuống đỡ mặt của cô lên rồi mỉm cười cô ngẩng mặt lên nhìn bà ánh mắt của bà long lanh như giọt xương cô mỉm cười rồi gượng gạo nói dạ là con không hiểu phép tác con xin lỗi mẹ con sẽ nghe lời vũ nụ học hành chăm chỉ bà gật đầu rồi quay người lại đi ra ngoài thế bọn họ đi hết rồi cô mới quay đầu qua quay lại kiếm còn quả nó từ trong tấm màn chui ra rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa liếc qua cô rồi nói người phụ nữ này không đơn giản đâu bà ấy không phải là người nhưng lại không phải là âm hồn rõ ràng bà ấy không có hơi thở lại còn cô liền chen ngang vào giọng nói của nó lại còn có mùi thối giữa tuy bà ấy đã xông mùi thơm của trầm hương và bà khả lên người rất kỹ nhưng mà cái mùi đó khi bà ấy giơ tay lên chạm vào tóc của tôi tôi đã ngửi thấy một mùi hôi đó là mùi hôi của người chết Con quả ngạc nhiên nó lắp bắp hỏi, sao cô biết? Vì năm ta còn nhỏ mẹ tôi có mắc bệnh qua đời, mà ba tôi lại làm ăn xa, xung quanh lại không ai phát hiện ra mẹ tôi đã chết. Tôi buộc phải ngồi bên cảnh sát của mẹ, ngồi đó chờ ba đến tận 4 hôm sau mới đem đi chôn Trong suốt khoảng thời gian cảnh sát của mẹ, mùi cơ thể đã chết của mẹ sộc thẳng vào cánh mũi, cho nên mùi đó tôi không bao giờ quên. Khi bà ấy đưa tay ra, tôi đã có thể chắc chắn. Bà ấy nói cho cô đi học phép tắc chỉ là muốn hành hạ cô, còn nói muốn cho cô chăm trẻ. Tôi có thể khẳng định rằng những đứa trẻ đó sẽ tìm cách giết cô. Nhưng mà bà ấy thông minh ở chỗ, cô chết ở đâu thì chết, nhưng mà không được chết ở nhà của họ. Và người ta sẽ không bao giờ nghi ngờ rằng trẻ con lại có thể giết người. Vừa nói xong thì cô liền đổ mồ hôi hộn. Hình như cái chuyện bàn thờ bị đổ đã khiến cho bà muốn cô nhất định phải chết để đền tội, đền tội vì đã làm cho gia tộc của họ phải nổi giận. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe, xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.